Cuốn sách này dành tặng tất cả những quý cô đáng yêu ngoài kia. Những câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi viết về cuốn sách này. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ cần phải viết thêm một cuốn nào nữa. Nhắn nhủ đến bạn đọc, những câu chuyện bạn đọc trong cuốn sách này là những ví dụ minh họa, không dựa trên những sự kiện hay con người cụ thể. Bất kể ai nghĩ gì, những câu chuyện này hoàn toàn không hề có ý định nhạo báng những người bạn, kẻ thù hay người yêu cũ của chúng ta. Tuy nhiên, cũng không thể nói là ý nghĩ đó không xuất hiện trong đầu chúng tôi. Chris và Lee. Lời cảm ơn, nếu không có sự tham gia của một số người thì cuốn sách này sẽ không bao giờ được hoàn thiện. Trước hết, chúng tôi phải cảm ơn những biên kịch vô cùng tài năng của bộ phim Sexy and the City, họ là Cindy Chupat, Jenny Big, Amy Harris, Julia Squeny, Julia Rotten. Alisa Ruski, những người viết một tập phim vô cùng tuyệt vời đã mang thông điệp, anh ta không thích tại lắm đâu đến với thế giới này và tất nhiên là cả những người lãnh đạo tuyệt vời của chúng tôi, Michael Patrick King. Chúng tôi dành tình yêu và lòng sâu sắc đến tất cả những người ủng hộ chúng tôi, những con người luôn rộng lượng và vô cùng vui tính. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã tạo điều kiện ngay từ những ngày đầu cho cuốn sách với ý tưởng điên rồ này. họ là Joon Mephai, Sarah Kondon, Christ Chat Oren và những người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi ở HBO. Vô cùng cảm ơn bạn Kim quản lý ở ICM của chúng tôi là Chris Savic đã khởi xướng dự án này và Julia Sem đã luôn hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi gửi lòng biết ơn sâu sắc đến người đại diện Andy Brafim, người đầu tiên tiếp nhận cuốn sách này bằng cả trái tim và rồi xoay sở bằng mọi cách để bán được nó. rất cảm ơn biên tập Patrick Price, một người luôn lịch thiệp và thông minh. Cảm ơn tất cả những quý ông và quý cô đã giúp chúng tôi điền vào bảng câu hỏi, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, đặt câu hỏi cho chúng tôi và giúp chúng tôi luôn trung thực. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình và những người bạn luôn nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt là Silay Tosilo và cristen beren cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, chúng tôi xin cảm ơn amira rotola beren, sự hợp tác đam mê, khiếu hài hước, tài năng, tình yêu và tấm gương tuyệt vời của cô đã giúp cuốn sách này trở nên vô cùng tuyệt vời. Lời giới thiệu của ly Ngày hôm đấy cũng bắt đầu như mọi ngày, chúng tôi đều đang làm việc trong văn phòng dành cho biên kịch của bộ phim "Sex and the City", chúng tôi nói chuyện lên ý tưởng, đan xen đời sống tình yêu cá nhân của chúng tôi vào những cuộc sống hư cấu mà chúng tôi tạo ra trong căn phòng này, và cũng giống như bất kỳ ngày nào khác, một người phụ nữ trong đội nhân viên đã xin ý kiến chúng tôi về hành vi của một người đàn ông mà cô ấy thích. Anh ta đang đưa cho cô ấy những thông điệp lẫn lộn khiến cô ấy cảm thấy bối rối. Chúng tôi vui vẻ giúp đỡ và chọn ra các dấu hiệu hữu cộng như tín hiệu trong hành động của anh chàng đó. Và cũng giống như bất kỳ ngày nào khác, sau nhiều phân tích và tranh luận, chúng tôi kết luận rằng cô ấy là người vô cùng tuyệt vời và anh chàng kia hẳn là thấy sợ hãi vì điều đó. Anh ta chưa từng gặp một người phụ nữ nào tuyệt vời như cô ấy. Anh ta cảm thấy bị đe dọa và cô ấy nên cho anh ta thời gian. Nhưng trong ngày hôm đó, chúng tôi có một chuyên gia tư vấn là nam giới ở trong phòng. Anh ấy đến đây một vài lần trong tuần để đưa ra phản hồi về các câu chuyện và đưa ra các quan điểm thẳng thắn vô cùng tuyệt vời từ góc nhìn của nam giới. Anh ấy là Gerrit Beren. Ngày hôm đấy, Gerrit theo dõi câu chuyện và phản ứng của chúng tôi một cách chăm chú, sau đó anh ấy nói với người phụ nữ đặt ra câu hỏi rằng: "Nghe này, có vẻ như anh ta không thích bạn lắm đâu." Chúng tôi đã bị sốc, kinh ngạc, thích thú và trên hết chúng tôi cảm thấy tò mò. Chúng tôi cảm nhận được ngay rằng người đàn ông này có thể đang nói sự thật, một sự thật mà chúng tôi với hàng trăm năm kinh nghiệm mẹ nọ khi gộp lại chưa bao giờ cân nhắc đến và hiển nhiên là chưa bao giờ nói điều đó ra một cách mạnh mẽ. Chúng tôi đồng ý một cách miễn cưỡng rằng có thể anh ấy đúng, nhưng Grey có thể sẽ không hiểu được người chồng bận rộn và phức tạp trong tương lai của tôi. Rất nhanh sau đó, chúng tôi di chuyển xung quanh căn phòng và Gray, ông Phật hiểu biết mọi thứ, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi có những lời bào chữa cho những người đàn ông của mình, từ việc bấm nút số bị hỏng cho đến tuổi thơ gặp nhiều khó khăn. Sau cùng, tất cả đều bị Gray dạt cho một gáo nước lạnh. Sau rất nhiều nỗ lực, Gray khiến cho chúng tôi hiểu rằng nếu một anh chàng bình thường thực sự thích bạn thì bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản anh ta. Vậy nếu anh ta không bình thường, sao bạn còn thích một anh chàng như vậy? Gray cũng chứng minh rằng anh ấy là một người có nhiều kinh nghiệm tình trường, anh ấy từng là kẻ tồi tệ, cũng từng là một chàng trai tốt để rồi cuối cùng yêu và cưới một người phụ nữ thực sự tuyệt vời. Tôi chợt nhận thức được một điều quan trọng và nó đã tác động mạnh mẽ đến tôi, trong từng ấy thời gian, tôi thường phàn nàn về đàn ông về những thông điệp lẫn lộn của họ. Giờ đây, tôi nhận thấy họ không hề đưa ra những thông điệp lẫn lộn, tôi mới là người nhầm lẫn chúng, bởi vì thực tế, những người đàn ông đó đơn giản là không thích tôi. Thoạt đầu, nhìn điều này có vẻ làm cho chúng ta bị mất tinh thần, khiến chúng ta rơi vào tình huống thất bại, giá trị của bản thân như bị mất đi vậy. Nhưng thực ra mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, kiến thức là sức mạnh, quan trọng hơn kiến thức giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Tôi nhận ra rằng trong quá khứ, mình đã mất hàng giờ ngồi chờ bên điện thoại, mất hàng giờ nói chuyện với những người bạn về nỗi ám ảnh của mình, mất hàng giờ chỉ để hy vọng những thông điệp lẫn lộn đó có nghĩa là Anh yêu em và anh muốn được ở bên cạnh em. Grey nhắc chúng tôi nhớ rằng chúng tôi là những người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và vui tính, chúng tôi không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu tại sao một chàng trai lại không gọi cho chúng tôi. Giống như Grey nói, chúng ta không nên lãng phí cái đẹp Các điều này rất khó khăn, chúng ta được dạy rằng trong cuộc sống nên cố gắng nhìn vào mặt tích cực, cố gắng trở nên lạc quan, nhưng trong trường hợp này, chúng ta cần nhìn vào mặt tối của nó. Trước tiên, hãy thừa nhận việc ta bị từ chối, coi bản thân là quy tắc không phải ngoại lệ. Chúng ta cũng biết rằng đây không phải là một điều dễ dàng, bởi vì chúng ta thường làm những việc sau đây. Chúng ta hẹn hò với một ai đó, ta cảm thấy vô cùng hào hứng và rồi họ làm một điều gì đó khiến ta vô cùng thất vọng. Sau đó, họ sẽ lại tiếp tục làm thêm nhiều điều khác khiến ta thất vọng hơn. Chúng ta bắt đầu đưa ra những cái cớ để bào chữa cho việc đó. Chúng ta không muốn người đàn ông tuyệt vời khiến chúng ta vô cùng phấn khích lại dần dần biến thành một điều gì đó gây giận. Chúng ta cố gắng đưa ra lời giải thích cho cách mà anh chàng đó cư xử, bất kỳ lời giải thích nào dù con nực cười đến đâu cũng sẽ giải thích tốt hơn một câu giải thích thực sự đó làm anh ta chẳng thích bạn lắm đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã cho vào cuốn sách các câu hỏi được lấy từ tình huống thực tế của nhiều phụ nữ, chúng đại diện cho những lời bào chữa cơ bản nhất mà chúng ta thường sử dụng để kéo dài mối quan hệ của mình. Vì vậy, bạn hãy đọc và thưởng thức cuốn sách này cũng như học hỏi từ những sai lầm của những người phụ nữ khác và trên hết, nếu anh chàng mà bạn đang hẹn hò trông có vẻ như không hoàn toàn để đắm bạn, khiến bạn phải suy đoán thì xin vui lòng cân nhắc ý nghĩ rằng có thể anh ta không thực sự thích bạn lắm đâu và sau đó hãy tự tìm một ai đó yêu bạn thật lòng. Lời giới thiệu của Gray, tôi đang ngồi trong căn phòng dành cho các biên kịch của bộ phim Sex and the City và suy nghĩ về sự may mắn mà mình có được khi là người đàn ông duy nhất trong đội ngũ nhân viên toàn là phụ nữ này. Thật ra tôi chỉ đang ngồi ăn bánh quy thôi. Các biên tập bắt đầu nói chuyện về những anh chàng mà họ gặp gỡ. Đây là một điều thường xuyên xảy ra vì nó là một phần của quá trình viết kịch bản cho một chương trình truyền hình khai thác các mối quan hệ lãng mạn. Cung đoạn này vô cùng hấp dẫn, nghe thì có vẻ như tôi đang mỉa mai, nhưng tôi nói thật đấy, trong ngày đặc biệt này, một nhân viên nữ đã bắt đầu rằng, "Gray, anh là một người đàn ông." Cô ấy quan sát tốt đấy, vì quả thực tôi đúng là một người đàn ông, rồi cô ấy bắt đầu nói, "Tôi đang gặp gỡ anh chàng này, tôi nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò, chúng tôi đi xem phim với nhau và điều đó thật tuyệt." Anh ấy không nắm tay tôi nhưng cũng tốt thôi, tôi cũng không thích nắm tay, nhưng sau đó anh ấy hôn tôi ở bãi đỗ xe. Tôi đã hỏi anh ấy có muốn ghé qua chỗ tôi không, nhưng anh ấy nói có một cuộc họp quan trọng vào sáng mai. Thế là rốt cuộc anh ấy có ý gì? Tôi đã hỏi lại cô ấy, cô đã nghe tin gì về anh ta từ lúc đó chưa? Ồ, đấy là vấn đề đấy, chuyện xảy ra khoảng 1 tuần trước và hôm nay anh ấy nhắn tin cho tôi đại loại như Lâu rồi anh chưa nói chuyện với em. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, con câu hỏi thì như đang muốn bật ra khỏi nhãn câu của tôi vậy. Các quý cô à, đôi lúc các cô cũng khiến tôi phát bực đấy. Đây là một cô gái xinh đẹp, tài năng, vô cùng thông minh. Cô ấy còn là biên kịch của một chương trình truyền hình đạt giải thưởng. Chương trình đó được biết đến với những quan sát vô cùng sắc bén về đàn ông. Cô ấy là người mà bạn sẽ nghĩ rằng có thể chọn bất kỳ anh chàng nào mà cô ấy muốn. Cô gái vô cùng được yêu quý này đang cảm thấy bối rối về một tình huống mà với tôi nó lại vô cùng rõ ràng, thật ra bối rối dường như không phải từ chuẩn xác, bởi vì cô ấy rất thông minh, cô ấy đang hy vọng chứ không phải bối rối, nhưng trong tình huống này thì vô vọng, vậy nên tôi đã thông báo cho cô ấy một điều quan trọng Anh ta không thích cô lắm đâu và tôi muốn nói với cô ấy rằng thật ra đó lại là tin tốt đấy, bởi vì mất thời gian với những người không phù hợp chỉ làm lãng phí thêm thời gian mà thôi. Khi cô ấy đã có thể quên đi và tìm được người dành cho mình thì cô ấy chắc chắn sẽ không hề mong muốn nhớ lại bản thân chồng quá khứ đã dành thời gian cho Sticky Kim. quý ngài bước mùi làm lãng phí thời gian, hãy freddy, anh chàng không bao giờ nhớ gọi điện. Tôi không phải là bác sĩ, bất kể là trong thực tế hay tưởng tượng, nhưng tôi là một chuyên gia mà mọi người nên lắng nghe vì một lý do vô cùng quan trọng. Tôi là một người đàn ông Một người đàn ông có những chia sẻ công bằng về các mối quan hệ và sẵn sàng nói ra sự thật đằng sau hành vi của cánh đàn ông dành cho phụ nữ. Vì tôi là đàn ông nên tôi biết một anh chàng nghĩ, cảm nhận và hành động như thế nào và tôi có trách nhiệm phải nói cho các bạn biết con người thật của chúng tôi. Tôi đã mệt mỏi với việc vì nhìn thấy những người phụ nữ tuyệt vời bị vướng vào các mối quan hệ nhảm nhí rồi. Khi một chàng trai thực sự thích bạn, anh ta sẽ cho bạn biết điều đó, anh ta sẽ gọi điện cho bạn, xuất hiện trước mặt bạn, muốn gặp gỡ bạn bè của bạn, không thể rời mắt hay rời tay khỏi bạn và khi quan hệ tình dục với bạn, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù sáng hôm sau anh ta phải bắt đầu công việc với tư cách là tổng thống Mỹ vào lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đấy các quý cô thì anh ta cũng vẫn sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Đàn ông không phức tạp, mặc dù chúng tôi muốn bạn nghĩ như vậy, chúng tôi muốn bạn cho rằng mọi chuyện dường như đang vô cùng điên rồ và chúng tôi đang phải trải qua rất nhiều vấn đề. Chúng tôi bị điều khiển bởi ham muốn quan hệ tình dục nhưng lại thích tỏ vẻ ra rằng sao cơ? Không, anh vẫn đang lắng nghe mà và buồn thay, phần lớn là đáng xấu hổ thay, chúng tôi thả bi văng mất cánh tay ra ngoài cửa sổ xe bus, còn hơn là nói với bạn rằng bạn không phải là người phù hợp. Chúng tôi khá chắc chắn rằng bạn sẽ giết chúng tôi hoặc giết chết chính mình hoặc làm cả hai điều đó, thậm chí tệ hơn, các bạn sẽ khóc về la mắng chúng tôi. Chúng tôi thật thảm hại, nhưng sự thật vẫn cần đó, mặc dù chúng tôi không nói ra, nhưng chúng tôi luôn thể hiện cho bạn thấy. Nếu một anh chàng nói sẽ gọi cho bạn nhưng lại không gọi hay không khiến bạn cảm thấy chắc chắn về việc hai người có đang hẹn hò hay không, vậy thì bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Hãy ngừng đưa ra các lý do bào chữa cho anh ta, những hành động của anh ta đang khẳng định một sự thật rằng anh ta không thật sự thích bạn. thay tiền lên nào các cô gái, hãy làm giảm những mất mát và đừng lãng phí thời gian của bạn nữa. Tại sao ở trong một trạng thái hẹn hò lấp lửng, kỳ lạ khi bạn có thể tiến đến một trạng thái tốt đẹp hơn? Bạn không muốn nghe về nó ư? Được thôi, đây là câu trả lời mà bạn mong muốn. Đừng bỏ cuộc vội cô gái, anh ta không phải là kẻ tồi tệ mà mọi người nói đến đâu. Nếu bạn chờ đợi, im lặng, gọi cho anh ta vào lúc thích hợp, dự đoán được tâm trạng của anh ta, không có nhu cầu gián tiếp hay nhu cầu quan hệ tình dục nào, bạn có thể có được anh ta. Nhưng làm ơn đừng gắng nghiên khi anh ta bỏ rơi bạn hay tiếp tục kéo bạn vào một mối quan hệ hoàn toàn không đem lại cho bạn sự thỏa mãn. Chúng tôi đều đã nghe về điều này rồi và chắc hẳn bạn cũng đã phát ốm vì nó, đó có lẽ là lý do tại sao bạn đang sở hữu cuốn sách này, bạn biết bạn xứng đáng có được một mối quan hệ tốt đẹp, chúng tôi đồng ý, vì vậy hãy cầm lấy một chiếc bút đánh dấu và bắt đầu nào. Lý Hàn đã nói với các bạn điều tôi sẽ nói, đừng để cái đẹp bị lãng phí. Các bạn đều đang hẹn hò cùng một chàng trai. Này, tôi biết chàng trai mà bạn đang hẹn hò đấy, đúng vậy, tôi biết anh chàng đó, đó là anh chàng luôn rất mệt mỏi vì công việc, cảm thấy cực kỳ căng thẳng đối với dự án mà anh ta đang làm, anh ta vừa trải qua một cuộc chia tay khủng khiếp và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến anh ta, vì bố mẹ ly hôn mà anh ta gặp vấn đề về tư tưởng, hiện tại anh ta chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Anh ta không thể gắn bó với ai cho đến khi anh ta hiểu được bản thân mình. Anh ta chuyển đến một căn hộ mới và việc chuyển nhà thật phiền phức. Ngay khi cuộc sống ổn định lại, anh ta sẽ rời xa vợ, rời xa bạn gái và từ bỏ công việc của mình. Ôi trời, anh ta thật là phức tạp. Anh ta là một người đàn ông hoàn toàn được tạo ra từ những lời bào chữa của bạn và vào giây phút bạn dừng việc đưa ra những lời bào chữa cho anh ta thì cũng là lúc anh đó biến mất. cõi cuộc đời bạn, liệu có những người đàn ông quá bận rộn hay những người đàn ông vi trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp mà việc xảy gắn bó với một người trở nên vô cùng khó khăn với họ? có những trường hợp như vậy nhưng thường rất ít và cũng rất hiếm, như tôi đã nhắc đến trước đó, một người đàn ông đã bị giẫm đạp bởi những con voi đang bốc cháy, còn hơn là nói với bạn rằng anh ta không thích bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi viết cuốn sách này, chúng tôi muốn lôi những lời bào chữa của bạn ra ánh sáng, nói về nó và giúp bạn nhận ra rằng những lời bào chữa như vậy không hề tốt chút nào. Này, bạn còn nhớ một bộ phim như thế này, một cô gái chờ đợi chàng trai ngỏ lời hẹn hò với mình và rồi khi anh ta không ngỏ lời thì cô ấy bắt đầu đưa ra những lý do bào chữa cho việc đó. Sau đấy, trong một lần say rượu, cả hai đã ngủ với nhau, về cơ bản hai người họ dành thời gian bên nhau giống như đang hẹn hò. Sau đó, anh ta lừa dối cô, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô gái biết rằng nếu mình tha thứ cho người đó, không còn đặt nhiều kỳ vọng nữa và tỏ ra dễ thương hơn thì cuối cùng cô sẽ có được anh chàng đó. Anh chàng kia say dịu trong đám cưới rồi hơ sống khổ sở mãi mãi trong một mối quan hệ không hề đem lại sự thỏa mãn được xây dựng trên một nền tảng không hề có giá trị. Bạn không nhớ bộ phim này ư? Bởi vì không hề có những bộ phim như vậy, bởi vì đó không phải là tình yêu, mọi người đều được thôi thúc thực hiện những điều đặc biệt để tìm kiếm và ở bên những người mà họ yêu thương. những bộ phim lớn thường làm về những nội dung như vậy và những mối quan hệ mà bạn ngưỡng mộ là điều mà bạn hy vọng có được trong đời thực. Khi bạn càng coi trọng bản thân thì bạn càng có nhiều cơ hội để đạt được điều đó. Vì vậy, hãy đọc những lời bài chữ này, cười một cách sảng khoái và chấm rất chúng. Bạn xứng đáng với điều đó mà